Tam mùi chân hỏa. Mão nhật đạo quân đưa bình nhỏ tới. Rất nhiều hỏa diễm phun ra, lao về phía Tam túc kiên ô. À! Tam túc kiên ô kêu to một tiếng, lại há mồm nuốt. Giờ phút này Tam túc kiên ô cũng vô cùng bất ngờ. Mão nhật đạo quân thật sự coi mình là yêu tu bình thường hay sao? Úm ụt! Úm ụt! Tam mũi chân hỏa cuồng cuộn bị tam túc kiên ô nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Có thể luyện hóa một chút hỏa diễm, đã tính là cái gì? Một bình này của ta chứa 30 triệu tam mũi chân hỏa. Ta xem ngươi có thể luyện hóa đến khi nào? Bảo nhật đạo quân lạnh lùng nói. Kim Đại Vũ tại Thánh Địa Đại Chiêu thể hiện thiên phú tu họa, thậm chí ngay cả Thái Dương Sơn cũng nuốt vào. Nhưng Mão Nhật Đạo Quân vẫn cho rằng Kim Đại Vũ chỉ có chút thủ đoạn đặc biệt mà thôi. Cho dù có thể luyện hóa một chút hỏa nhưng trước mắt không phải là một chút mà là 30 triệu tam muội chân hỏa Cho dù là một thượng hư cảnh cũng có thể bị thiêu chết. Úm úm úm úm. Kim Đại Vũ há mồm không ngừng nuốt vào. Không phải luyện hóa. Đối với Kim Đại Vũ mà nói chỉ cần là lửa, đều là đồ bổ. Không ai biết. Chỉ có bản thân Kim Đại Vũ là rõ nhất. Tổ tiên của mình. Tổ tiên cái thế vô điệp kia chính là tồn tại vĩ đại được sinh ra từ bên trong mặt trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 35 Mão Nhật Đạo Quân không may M. An trời, ông tổ của vạn hỏa trong thiên hạ Có thể sinh ra từ bên trong mặt trời, còn có thể sợ lửa nữa hay sao? Ui ui ui ui Mão Nhật Đạo Quân tuyệt đối không thể tưởng tượng được thứ bây giờ mình đang cho là thứ kim đại vũ rất muốn Tam muội chân hỏa cuồn cuộn tràn vào trong miệng kim đại vũ. Không thể nào. Tại sao ngươi vẫn không có chuyện gì? Ta muội chân hỏa ta thu thập ngàn năm đã bị ngươi nuốt mất một nửa. Mão nhật đạo quân biến sắc kêu lên. Đương nhiên kim đại vũ không đáp lại lời hắn lời. Kim đại vũ phát ra một tiếng kêu trầm đục tiếp tục không ngừng nuốt tam muội chân hỏa vào. Hực nói không ra lời. Xem ra ngươi đã không được rồi. Ta phải nhìn xem ngươi chết no thế nào. Mão nhật đạo quân quát. Âm âm âm. Số lượng tam muội chân hỏa lại tăng vọt. Phía xa dậu nguyệt đạo quân có chút ngạc nhiên. Đồng thời cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng cái gì không được tự nhiên đây? Dậu Nguyệt Đạo Quân suy nghĩ một chút, rốt cuộc đã thấy rõ không được tự nhiên ở đâu. Mão Nhật Đạo Quân cầm lấy một cái bình, đang không ngừng cho Tam Túc Kiên ô ăn hỏa diễm, giống như phàm nhân uống sữa. Thế này lại là chiến đấu sao? Dậu nguyệt đạo quân cảm thấy bối rối, không biết có nên nói ra hay không. Âm, um, tam muội chân hỏa cuối cùng đã rót vào trong miệng tam túc kiên ốt. Mão nhật đạo quân kinh ngạc nhìn về phía cái bình trong tay. Trên mặt hắn đầy vẻ không tin. Sao có thể như vậy được? Trong bình này của ta có số lượng của 1.000 năm. Mão nhật đạo quân kinh ngạc nói. Phía xa tam túc kiên ô vỗ vỗ cánh. Hỏa diễm quanh thân phát ra càng mạnh. Mão nhật đạo quân, sao lại ngừng vậy? Kim đại vũ kêu lên. Trên mặt mão nhật đạo quân đen lại. Lượng tam muội chân hỏa này có khả năng đốt cháy một thượng hư cảnh. Hực nghiệt súc nếu như ngươi muốn, vậy ta để ngươi nắm thử mùi vị của hỏa diễm thật sự. Trong mắt Mão Nhật Đạo Quân lộ ra hàng quan nói Công Đức Đại Chiêu, Pháp Tướng Thiên Địa Mão Nhật Đạo Quân quát lên, ầm Trên bầu trời một đạo kim Quang trực tiếp chiếu xuống Mão Nhật Đạo Quân nhất thời bắn ra kim Quang tứ phía Sau khi điều động công đức Pháp Tướng của Thánh Địa Đại Chiêu Thực lực của Mão Nhật Đạo Quân lại tăng vọt lần nữa Kim Đại Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ của Mão Nhật Đạo Quân. Chỉ cần Mão Nhật Đạo Quân ra tay, tất nhiên hắn có thể cướp được cái chuông lớn. Nhưng giờ phút này, Mão Nhật Đạo Quân bỗng nhiên tức giận mắt sai lầm. Cũng xem như hắn không may. Bình thường hắn luôn tự hào về phương diện hỏa diễm. Nhưng vừa nãy, hắn dùng hỏa diễm lại không làm gì được tam túc kiên ốp. Giờ phút này Mão Nhật Đạo Quân cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trong mắt Mão Nhật Đạo Quân phát ra hung quang. Hắn dùng tay chộp lấy một cái. Cột sáng nối với mặt trời, nhất thời tảng mát ra kim quang càng chói mắt hơn, đồng thời phát sinh tiếng sóng lớn cuồn cuộn. Âm âm ầm Hỏa diễm cuồn cuộn từ trên mặt trời bị dẫn tới. Ngươi muốn làm gì? sắc mặt tam túc kiên ôt trầm xuống. Làm gì? Không phải ngươi có thể nuốt sao. Tam muội chân hỏa do bản tôn tiếp góp ngàn năm đều bị ngươi đoạt hết. Hừ, ngươi tiếp tục nuốt đi. Thái Dương chân hỏa là bá đạo nhất trong thiên hạ này. Ta xem ngươi làm sao nuốt được. Ngày ấy ta thiêu ngươi chỉ là hỏa chiếc của Thái Dương chân hỏa mà thôi, Này! Đây là Thái Dương chân hỏa thuần nhất. Ngươi chết đi! Mạo Nhật đạo quân quát. Âm! Thái Dương chân hỏa bị mạo Nhật đạo quân dẫn xuống cuồng cuộn rực rỡ xông về phía kim đại vũ. Thái Dương chân hỏa bá đạo nhất. Thái Dương chân hỏa cuồng cuộn xông thẳng Tam Túc Kiên Ô. Tam Túc Kiên Ô đột nhiên há mồm. A! Trong ánh mắt mạo nhật đạo quân lộ vẻ vui mừng. Tam túc kiên ô không kịp trốn, mà há mồm để thái dương chân hỏa rót vào trong miệng. Âm âm âm. Thái dương chân hỏa cường đại, dường như muốn thiêu đốt toàn bộ đất trời, cùng cuộn tràn vào trong miệng tam túc kiên ô. Tam túc kiên ô vừa vuốt cánh, vừa vạn vẹo. Nhìn thấy tam túc kiên ô vạn vẹo trên mặt Mão Nhật Đạo quân nhất thời nở nụ cười. Ha ha ha ha! Mão Nhật Đạo quân cười to tiếp tục khởi động thái dương chân hỏa. Đùa với lửa sao? Trong thiên hạ này ngoài trừ thánh chủ ra không ai có thể so được với ta. Mão Nhật Đạo quân tự tin nói. Đồng thời trên trán bão nhật đạo quân đã xuất hiện rất nhiều mồ hôi Rõ ràng dẫn động thái dương chân họa cực kỳ mất công sức Nhưng tất cả đều đáng giá Tam túc kiên ô phía xa đang không ngừng rụng lông Bão nhật đạo quân chỉ nhìn thấy tam túc kiên ô không ngừng rụng lông Lại không nhìn thấy Tam túc kiên ô không chỉ có rụng lông Còn thay rất nhiều lông vũ mới. Lông vũ vừa rơi xuống, lập tức có kim vũ lớn hơn mọc ra từng mảng. Càng kẹp, khí thế của kim đại vũ càng lớn mạnh. Tổ tiên chính là sinh ra từ trong mặt trời. Thái dương chân họa đối với kim đại vũ. Không phải là hội diệt, mà giống như bào thai được nằm tông nước ối. Cực kỳ ấm áp. Cảm nhận được khí tức Của Kim Đại Vũ tăng cường Sắc mặt Mão Nhật Đạo quân âm trầm Chuyện gì xảy ra Sắc chết phản công sao Âm âm ầm Đang lúc này Trên đỉnh đầu Kim Đại Vũ Chợt thấy mây đen cuồn cuộn hiện ra Che kiếp bầu trời Trực tiếp đè ép xuống Kim Đại Vũ Không đúng Mão Nhật Ngươi đã nhầm Dậu nguyệt đạo quân cả kinh kêu lên Đây là lục cử thiên kiếp Lục cử thiên kiếp Kim đại vũ mượn hỏa diễm của ngươi Hắn đang tu luyện Hắn đột phá Dậu nguyệt đạo quân cả kinh kêu lên Đột phá Mão nhật đạo quân cực kỳ kinh ngạc Tại sao lại như vậy? Chính mình mệt mỏi chết mệt mỏi sống, không những không thiêu chết được tam túc kiên ôp, vẫn khiến nó đột phá. Súc sinh này làm sao tu luyện được vậy? Âm! Um, thẹn quá thành giận mão nhật đạo quân căm hận các đức Việt cung cấp Thái Dương chân hỏa. Giờ phút này cuối cùng Mạo nhật đạo quân cũng đã rõ 30 triệu tam mùa chân hỏa lúc trước đi đâu. Tất cả đã may áo cho kim đại vũ. Mão nhật đạo quân cảm thấy xấu hổ, cam hận dị thường. Kim đại vũ lại hưng phấn không thôi. Thiên kiếp cuồng cuộn đè xuống. Kim đại vũ không hề lo lắng, thậm chí còn cảm thấy hưng phấn. À! Tam túc kiên ô vỗ cánh một cái, sau đó chột lấy cái chuông lớn phóng về về phía kiếp vân trên bầu trời. Trong chết mắt hắn đã vọt vào kiếp vân lôi vân cuồng cuộn. Công! Trong kiếp vân vang lên một tiếng chuông lớn. Kiếp vân lúc trước cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt đã bị phá thành mảnh nhỏ. À! Kiên ô kêu lên một tiếng, hỏa diễm vô tận bạo phát. Mây đen cực lớn ầm ầm nổ tung. Lục cử thiên kiếp đã bị tam túc kiên ô đánh tan Đó là lục cử thiên kiếp. Dậu nguyệt đạo quân há hốt mồm ngạc nhiên. Mão nhật đạo quân lại giận dữ và cực kỳ xấu hổ, hận không thể cho mình một cái tác. Lúc trước ưu thế lớn như vậy có thể bắt kim đại vũ, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác cứ muốn đốt hắn? Hiện tại thì hay rồi. Nhưng những không đốt chết kim đại vũ. Ngược lại còn khiến hắn tăng thêm tu vi. Thượng Hư Cảnh Kim Đại Vũ Thượng Hư Cảnh Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 36 vì sao phải đấu cùng với ta? Tò Rên trời cao, thân hình tam túc kiên ô nhất thời chết động, lại lần nữa hóa thành hình người. Đa tạ mão nhật đạo quân đã thành toàn. Kim Đại Vũ cười nói Thành Toàn Thành Toàn em gái ngươi thì có Trong cơn giận dữ Mão Nhật Đạo Quân hét lên Thượng Hư Cảnh Vậy thì thế nào Trong mắt Mão Nhật Đạo Quân trở nên hung ác Hắn dùng tay chộp tới Lần này Mão Nhật Đạo Quân không định tiếp tục phát hỏa nữa Mão nhật đạo quân tu chính là lửa tự nhận là thiên hạ tu hỏa. ngoại trừ kinh chiếu ra không người địch nổi. Cho nên khi hắn đối chiến với kim đại vụ hết lần này đến lần khác đều sử dụng lửa để tấn công. Lửa Đây là lơn Ngôi Nơn Hơn Vơn Ú Vinh Quy Quy Quy! Quy! Cương! Mạo Nhật Đạo Quân đắc ý nhất. Từ đầu đến cuối, Mạo Nhật Đạo Quân cũng không tin có người nào có thể chịu được lửa lớn của mình. Cũng bởi vì quá mức tự tin, nên hắn mới đốt cháy Kim Đại Vũ không được trái lại còn khiến Kim Đại Vũ đột phá. Lúc trước, hắn muốn bắt Kim Đại Vũ có lẽ chỉ tốn chút công sức nhưng không mấy khó khăn. Nhưng bây giờ Kim Đại Vũ lại đột phá. Thượng Hư Cảnh! Thượng Hư Cảnh! Vậy thì thế nào? Trong mắt Mão Nhật Đạo Quân trợn trừng, đưa tay trột tới. Lần này, Mão Nhật Đạo Quân không muốn tiếp tục phát hỏa nữa. Mặc dù Mão Nhật Đạo Quân không dùng lửa, nhưng thực lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Bàn tay phải đánh ra trên hư không hình thành một bàn tay màu vàng kim, chọt về phía kim đại vũ. cung cung cung Kim đại vũ cầm chuông lớn nhanh chóng rung động. Từng đợt sóng âm thanh mạnh mẽ không ngừng va về phía bàn tay màu vàng của Mão Nhật. Âm, um, âm, um, âm. Um. Rốt cuộc ở bên ngoài mười trượng tiếng chuông vang lên chặn được bàn tay vàng của Mão Nhật. Càng kẹp kèn kẹp, bàn tay vàng phát ra những tiếng kèn kẹp, muốn đập vụn sóng âm của tiếng chuông kia. Nhưng kim đại vũ đã thôi thúc toàn lực. Từng sóng âm của chiếc chuông lớn phát ra không ngừng va chạm vào bàn tay vàng kia. Nếu là trước đây, lòng bàn tay mão nhật đạo quân phun ra một ngọn lửa lớn, đã có thể gỡ chuông lớn xuống trong nháy mắt. Nhưng giờ phút này... Mão Nhật Đạo Quân còn dám đùa với lửa sao? Vẽ mặt Mão Nhật Đạo Quân và Kim Đại Vũ đều lộ vẽ dữ tận, đều đến cực hạn. Nhưng Mão Nhật Đạo Quân không dùng lửa, nhất thời lại không làm gì được Kim Đại Vũ. Hai mắt Mão Nhật Đạo Quân thoáng nheo lại. Trong tay áo trái bỗng nhiên xuất hiện một đá hoa sen màu đen. Đây chính là Vạn Diệu Yêu Liên cướp được của mặt Vũ Hề, Diêm Xuyên khi hai người đi tới phong thủy trận. Vạn Diệu Yêu Liên vừa xuất hiện, tay trái của Mão Nhật Đạo quân đột nhiên bị nhụm thành một màu đen kịch. Không khí xung quanh đều bị tà khí này đột nhiên nhụm đen. Trong mắt Mão Nhật Đạo quân trở nên lạnh lẽo, hắn đang muốn dùng cánh tay trái đen kịch để ra tay. Mão Nhật ta đến giúp ngươi. Phía xa đột nhiên truyền đến giọng nói của dậu nguyệt đạo quân. Vù vù. Một đạo ngân quang hiện ra, xông thẳng tới chỗ cái chuông lớn. Dậu nguyệt, ngươi dám. Sắc mặt Mão Nhật đạo quân biến đổi. Hắn kêu lên. Dậu nguyệt đạo quân khẽ mỉm cười nói. Mão Nhật, ngươi và ta đã nhiều năm giao tình. Cái chuông này coi như cho ta mượn thưởng thức mấy năm. Đến lúc đó ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, dậu nguyệt đạo quân chụp lấy cái chuông lớn. Mão Nhật, Kim Đại Vũ rằng co không ngớt. Dậu nguyệt đạo quân muốn làm ngư ông đắc lợi. Khốn kiếp! Sắc mặt Mão Nhật đạo quân trở nên khó coi. Nhưng Dậu Nguyệt Đạo Quân không nghe hắn tay đã tới gần cái chuông lớn. Hả? Dậu Nguyệt Đạo Quân bỗng nhiên biến sắc. Trước mặt Dậu Nguyệt Đạo Quân lại xuất hiện một bàn tay ngân sắc. Âm! Um, một lực va chạm cường hãng âm um âm um đánh tới khiến Dậu Nguyệt Đạo Quân phải rút lui ngoài trăm trượng. Lực va chạm này cũng khiến Bảo Nhật và Kim Đại Vũ đang giao đấu phải tách ra. Gió to nổi lên bốn phía thổi về khắp nơi Tại trung tâm cơn bão ngoại trừ kim đại vũ ra Lại thêm một người thân ảnh mặc y phục màu trắng Chính là thân ảnh mặc y phục màu trắng này Đã đánh một trưởng đẩy lùi dậu nguyệt đạo quân Bạch đế thiên Dậu nguyệt đạo quân biến sắc Đứng ở trước mặt kim đại vũ Chính là quốc thú chí tôn đại trăng Bạch đế thiên Ở trong gió lúc áo bào màu trắng của Bạch Đế Thiên bị gió thổi tung bay. Đa tạ Bạch Chiếu Tôn Cứu Viện. Kim Đại Vũ hước sâu một cái nói. Bạch Đế Thiên nhẹ nhàng gật đầu một cái không nói nhiều lời, mà nhìn về phía hai người Mão Nhật, Dậu Nguyệt. Sắc mặt hai người Mão Nhật, Dậu Nguyệt trở nên ôm trầm. Rõ ràng bọn họ đều biết được sự lợi hại của Bạch Đế Thiên. Bạch Đế Thiên, Thánh Chủ để mắt tới ngươi, ngươi lại không muốn vào Thánh Địa Đại Chiêu. Mà bây giờ, ngươi lại muốn đối địch với Thánh Địa Đại Chiêu hay sao? Dậu Nguyệt Đạo Quân trầm giọng nói. Đối địch. À, ngươi có thể đại biểu cho Kinh Chiếu sao? Đại Ngạc Thiên Triều, dùng thay ma tập kích ranh giới Đại Chiêu, không để ý tới tôn nghiêm của Đại Chiêu. Các ngư chẳng quan tâm trái lại còn đến cướp pháp bảo của hữu quốc Đại Chiêu. Ha! Không biết Kinh Chiếu biết được sẽ xử trí các ngươi như thế nào? Bạch Đế Thiên cười lạnh nói. Sắc mặt hai người biến đổi. Nhưng Mạo Nhật vẫn nhanh chóng phản kích nói. Hữu quốc! Ha ha! Đại Trăng trở thành hữu quốc của Đại Chiêu từ khi nào vậy? Bạch đế thiên khẽ mỉm cười, nhìn ngược về phía mặt biển máu lớn phía nam. Diêm xuyên. Bạch đế thiên kêu lên. Thời khắc hắn kêu lên, khí tức bản thân hắn mạnh mẽ áp chết phóng về phía biển máu. Âm. Uhm. Biển máu khổng lồ đột nhiên có chút thu lại. Diêm xuyên đạp lên đằng yêu bay lên trời, để lại xà hoàng cùng bốn con rắn lớn lạnh lùng nhìn theo. Bạch Đế Thiên Ngươi đi ra rồi sao? Diêm Xuyên nghi hoặc nói Hai đại đạo quân cùng đến Ta còn có thể cố thủ huyệt thiên kiếp sao? Bạch Đế Thiên cười nhạt nói Nghe Bạch Đế Thiên nói như vậy Diêm Xuyên cũng nở nụ cười Thanh Long Diêm Xuyên kêu lên Tại huyệt thiên kiếp Nhất thời có một bóng người bay tới Thanh Long ra mắt Mão Nhật Đạo Quân, Dậu Nguyệt Đạo Quân. Thanh Long lập tức nói. Thanh Long! Ngươi không theo Vũ Hề Đạo Quân tới đây làm gì? Mão Nhật Đạo Quân trầm giọng nói. Thanh Long phụng lệnh của Vũ Hề Đạo Quân, đến đây hiệp trợ Diêm Hoàng canh giữ biên giới đại chiêu. Mà tất cả hành vi của Diêm Hoàng ở đây lại đại biểu cho Vũ Hề Đạo Quân. Thanh Long trịnh trọng nói Tất cả hành vi đều đại biểu cho mặt Vũ Hề Sắc mặt hai người Mão Nhật dậu nguyệt trầm xuống Nếu như hai vị cảm thấy chúng ta làm vướng tay Vậy chuyện đại ngạc thiên triều đột kích Chúng ta sẽ không nhúng tay vào nữa Hai vị mới cứ đi tự nhiên Diêm xuyên trầm giọng nói Hừ Mão Nhật đạo quân hừ lạnh một tiếng Giờ phút này tất nhiên mạo nhật đạo quân nhìn ra được, nếu muốn cướp chuông lớn, gần như là chuyện không thể nào. Phía xa, hai mắt xà hoàng thoáng nheo lại nhìn chầm chầm diêm xuyên. Khủ khủ khủ, ngươi chính là diêm xuyên. Nếu ngươi còn có thượng hư cảnh mạnh như vậy, vì sao phải đấu cùng với ta? Hai mắt xà hoàng thoáng nheo lại nhìn chầm chầm vào diêm xuyên. Bạch Đế Thiên vừa phóng khí tức ra, xà Hoàng liền cảm nhận được sự cường đại của hắn. Nhưng lúc trước vì sao Bạch Đế Thiên không ra tay? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 5 chương 37 còn chưa đủ. Giờ, I, E, M, nhìn xà Hoàng, lại nhìn Mão Nhật, Dậu Nguyệt Đạo Quân, sau đó hiếp sâu một cái nói. Một mặt là ngươi không nghe theo không buông tha Về mặt khác ta đại biểu cho Đại Chiêu Vũ Hề Đạo Quân Hai người này chỉ là người của Đại Trăng Bọn người tại lãnh địa Đại Chiêu làm mưa làm gió Nếu như ta đại biểu cho Vũ Hề Đạo Quân Đương nhiên phải ra tay ngăn cản Tuy nhiên có vẻ như hai vị Đạo Quân Mão Nhật Dậu Nguyệt không muốn Nếu như vậy Diêm Xuyên sẽ không tham dự nữa Trong lòng Mão Nhật Đạo Quân Dậu Nguyệt Đạo Quân nhất thời tức giận Diêm Xuyên phát hiện ra mình Cô ý dẫn mình đi ra Mà xà hoàng đứng đối diện hai mắt cũng thoáng nheo lại Ba người Mão Nhật Dậu Nguyệt Xà hoàng bỗng nhiên có cảm giác bị người tính kế Nhưng giờ phút này, bọn họ lại không cách nào tiếp tục nhằm vào Diêm Xuyên được nữa. Ba vị, xin cứ tự nhiên. Trong ánh mắt oán độc của ba người, Diêm Xuyên, Bạch Đế Thiên, Kim Đại Vũ, Thanh Long lui sang một bên. Hoàng thượng. Làm sao Hoàng thượng biết được bọn họ tới? Kim Đại Vũ hiếu kỳ nhỏ giọng nói. Bạch Đế Thiên phát hiện. Nếu như vừa bắt đầu ta gọi bạch đế thiên xuất hiện. Hai đạo quân kia tất nhiên sẽ lặng lẽ đứng nhìn hộ đấu. Ngồi làm ngư ông đắc lợi. Bởi vậy trẩm mới tự mình ra tay. Đọ sức với xà hoàng kéo hai tên đạo quân kia xuất hiện. Cuối cùng bọn họ cũng không nhịn được. Ha! Diêm xuyên nhỏ giọng giải thích Trên một đỉnh núi trong dãy núi thiên kiếp. Diêm Xuyên, Kim Đại Vũ, Bạch Đế Thiên, đồng thời nhìn về cuộc chiến đấu phía xa. Hai đại đạo quân Mạo Nhật, Dậu Nguyệt, đang công kích xà hoàng với tính áp đảo. Tê tê tê tê. Xà hoàng rước lên trong lúc nhất thời, xuất hiện thêm bốn con rắn lớn ngàn trượng nữa. Bốn con rắn lớn này rước gào lao về phía Mão Nhật, Dậu Nguyệt. Nghiệt súc muốn chết. Mão Nhật đạo quân gầm lên một tiếng. Bốn con rắn lớn ở trước mặt hai đại đạo quân căn bản không đáng chú ý. Hai đại đạo quân, giống như mặt trời mặt trăng, nghiền ép về phía xà hoàng. Khủ khủ khủ. Xà hoàng vừa ho khen vừa lùi về phía sau. Ánh mắt ba người phía diêm suy ngưng trọng nhìn. Còn Thanh Long lại đi thủ hộ huyệt thiên kiếp. Dường như xà hoàng này đang có thương tiếc trong người Nếu không sao lại luôn ho khang như vậy Kim Đại Vũ nghi hoặc nói Xà hoàng này không đơn giản Nếu ta nhìn không sai Thời kỳ xà hoàng toàn thịnh Hẳn là mạnh hơn so với Mão Nhật Dậu Nguyệt gộp lại Diêm Xuyên hít sâu một cái nói Ồ Vậy vì sao hắn liên tục bại lui Hơn nửa lúc trước khi chiến đấu cùng người, hắn cũng không chiếm được nhiều ưu thế lớn. Bạch Đế Thiên Hiếu Kỳ nói, Xà Hoàng không muốn dùng toàn lực. Lúc hắn chiến đấu với ta, hắn chỉ phóng ra một ít lực lượng. Hiện tại hắn phóng ra nhiều lực lượng hơn một chút. Nếu như xà Hoàng nguyện ý liều mạng, tất nhiên có thể nhanh chóng giải quyết nguy cơ trước mắt. Diêm Xuyên trầm giọng nói Vậy vì sao hắn? Kim Đại Vũ không hiểu nói Ngư đoán không sai, hắn bị thương Hơn nữa thương thế của hắn rất nặng Không phải là nội thương là mệnh cách của hắn Mệnh cách hắn đã xuất hiện khe nức Diêm Xuyên ngưng trọng nói Có thể thương tổn được mệnh cách sao? Đúng Cho nên hắn mới có biểu hiện giống như ho lao. Diêm xuyên gật đầu một cái. Mệnh cách làm sao có thể bị thương được? Bạch Đế Thiên nhớ mày hỏi. Không rõ. Nhưng cảm giác của ta tuyệt đối không sai. Thậm chí ta cảm giác nếu thời kỳ là hắn toàn thịnh, ngay cả Bạch Đế Thiên ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Diêm Xuyên nhìn về phía Bạch Đế Thiên nói, Ồ, con người Bạch Đế Thiên thoáng co lại. Bạch Đế Thiên biết Diêm Xuyên có một chút nội tình. Tất nhiên hắn hiểu rõ Diêm Xuyên sẽ không nói loạn. Trước đây xà hoàng này thật sự lợi hại như vậy sao? Khủ khủ khủ khủ. Phía xa, xà hoàng không ngừng ho khang. Ủy bệnh lao kia mau dơ tay chịu trói đi. Tám con rắn lớn của ngươi cũng không thể ngăn cản được chúng ta đâu. Mão nhật đạo quân quát lạnh nói. Hai mắt xà hoàng hiện ra băng hàng nhìn hai người. 16 con. Xà hoàng kêu lên. Bật. Trên mặt đất đột nhiên lại xuất hiện thêm tám con rắn lớn. Phụt. Xà hoàng ho ra một ngụm máu. Sắc mặt càng lúc càng trắng xám Hắn lạnh lùng nhìn Mão Nhật Dậu Nguyệt đạo quân 16 con rắn lớn Trên mặt hai đạo quân Mão Nhật Dậu Nguyệt đều lộ vẻ ngạc nhiên Rắn Rốt cuộc hắn còn có bao nhiêu con rắn như vậy Phía xa Diêm Xuyên Kim Đại Vũ Bạch Đế Thiên đều nhớ mày nhìn Thời điểm xà hoàng chiến đấu với Diêm Xuyên Chỉ có bốn con. Hiện tại đã 16 con. Chúng từ đâu tới? Bạch Đế Thiên trước khi ngươi đến đây, Việc chiêu mộ của Đại Trăng ta thế nào? Diêm xuyên hỏi. Ngàn vạn đại quân. Bạch Đế Thiên trịnh trọng nói. Ngàn vạn. Diêm xuyên gật đầu một cái. Hổ tục ta lục tục đi tới Đại Trăng. Hiện tại hộ kỵ binh đại khái cũng có tới trăm vạn rồi. Bạch đế thiên lại nói tiếp. Còn chưa đủ. Diêm xuyên híp sâu một cái nói. Hoàng thượng như thế vẫn chưa đủ sao? Kim đại vũ không hiểu nói. Thời gian không chờ ta. Cuộc chiến với kinh chiếu hẳn sẽ nhanh chóng bắt đầu. Việc kinh chiếu thành công hay không tất nhiên đều khiến thiên hạ đại biến. Trẩm nhất định phải phải thống nhất Đông Thần Châu trong thời gian ngắn nhất. Một vạn đại quân. chung quy vẫn thiếu. Chỉ có thể không ngừng bổ sung trong thời chiến. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Thống nhất Đông Thần Châu. Kim Đại Vũ hơi kinh ngạc tiếp theo sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Vâng, phía xa cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục. 16 con rắn lớn vẫn không ngăn được bước tiến của hai đại đạo quân. Trên người mỗi con rắn lớn đều đầy những vết thương. Dường như chúng có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào. Khủ khủ khủ, xà hoàng đứng trên đỉnh đầu một con rắn lớn. Những tiếng ho khang càng ngày càng nặng. Mắt thấy hai đại đạo quân đè ép như vậy, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm 32 con Xà Hoàng tỏ ra gian nan kêu lên Thời khắc xà Hoàng nắm pháp quyết trong tay, chuẩn bị ra tay, phía Nam đột nhiên truyền đến một tiếng rốn to Dậu nguyệt tiểu tập muốn chết Theo một tiếng rốn to này, khói đen từ phía Nam cuồng cuộn lao thẳng tới Khói đen che kín bầu trời, giống như gió bão bao phủ. Ẩm! Um, khói đen xông thẳng về phía hai đại đạo quân. Mặc dù hai đại đạo quân có công đức bên người, nhưng trong nháy mắt bị trùng kích phải rút lui ngàn trượng. Hai đại đạo quân, một kim một ngân, phóng xạ ra hào quang chói mắt miễn cưỡng chặn được sự tập kích của khói đen kia. Hai người biến sắc. Cuộc chiến đấu tạm thời dừng lại Hai người kinh ngạc nhìn thân ảnh mặc áo bào đen đang đứng bên cạnh xà hoàng Vù vù vù vù Gió to thổi vào thân ảnh mặc áo bào đen áo bào đen nhết mép lạnh lùng cười kia Thân ảnh mặc áo bào đen dơ bàn tay toàn xương ra Một đạo ánh sáng xanh lục tràn vào trong cơ thể của xà hoàng Vù vù Sà Hoàng thở vào một hơi, khí sắc đã tốt hơn rất nhiều. Trong lúc đó, con rắn lớn trên mặt đất quẩy đuôi từ từ biến mất, giống như nó vốn là hư ảo vậy. Đa tả thánh thượng. Sà Hoàng cảm động nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 38 đến rất đúng lúc. A sờ. Hoàng, ngươi chờ đây. Chậm lấy tim gan của của bọn chúng, bồi bổ thân thể cho ngươi. Thân ảnh mặc áo vào đen lạnh giọng nói. Khủ khủ khủ tạ ơn Thánh Thượng. Xà Hoàng gật đầu một cái ánh mắt âm lạnh nhìn về phía hai đại đạo quân. Ké U Vương. Sắc mặt dậu nguyệt đạo quân xám như tro tàn. Người vừa đến viện trợ cho xà Hoàng, chính là Thánh Thượng Đại Ngạc Thiên Triều Ké U Vương. Ké u vương Tây cầm một cái quyền trượng tại hốt mắt bên trong mũ lộ ra hai luồng u Quang Dậu Nguyệt đạo quân. Mão Nhật đạo quân. Các ngươi đã thương án khanh của trẩm, đáng chém. Ké u vương quát lạnh một tiếng. Tay hắn cầm quyền trượng chỉ lên trời một lần. Bên trên quyền trượng đột nhiên có một đảo ánh sáng màu xanh lục bay vút lên trời. Mạc Nhật thẩm phán Cái u vương quát lạnh một tiếng Phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám mây đen Trong mây đen lập tức có một đạo Hắc quan trực tiếp bắn thẳng về phía dậu nguyệt đạo quân Dậu nguyệt đạo quân biến sắc quanh thân phát ra ngân quan Trong tay hắn dơ pháp bảo nguyệt huyền luôn lên chém về phía bầu trời Dậu nguyệt đạo quân bị hắc quang đánh một đòn, ngân quang xung quanh thân thể bị ầm ầm nghiền nát. Cả người hắn giống như đạn pháo, bắn thẳng xuống mặt đất. Ẩm, mặt đất nơi dậu nguyệt đạo quân đập xuống tạo thành một cái hố to có phạm vi trăm trượng. Ở giữa hố lớn rất sâu, dậu nguyệt đạo quân trực tiếp cắm sâu vào lòng đất. Mạc Nhật thẩm phán. Ké U Vương lại kêu lên lần nữa. Lại một đạo hát quan bắn thẳng tới chỗ Mão Nhật Đạo Quân. Đại Nhật Kim Quang. Tuy rằng Mạo Nhật Đạo Quân phát ra ánh sáng chói mắt, nhưng đối mặt với ké U Vương, hắn vẫn chênh lệch rất nhiều. Ké U Vương nén giận đánh một đòn. Trong chết mắt Mão Nhật Đạo Quân nối bước dậu nguyệt Đạo Quân đồng thời đập sâu vào trong lòng đất. Phía xa kim đại vũ há hốt mồm ngạc nhiên nhìn. Cái u vương. Mạc nhật thẩm phán. Quá mạnh mẽ. Mão nhật dậu nguyệt từ trong lòng địa bay ra. y phục trên người đều bị tổn hại. Gián vẽ hai người cực kỳ chật vật. Hai người kinh ngạc nhìn về phía cái u vương. Hắn thật sự quá mạnh mẽ. Lam U chân quân, các ngươi còn không đi ra?" Mão Nhật Đạo quân căm phẫn rống to một tiếng, "Vèo, vèo!" Trong lúc nhất thời, năm tông môn chủ lệ thuộc xuất hiện. Bọn họ đều lấy ra pháp bảo, ánh mắt đều phòng nhìn về phía cái U vương. Phía sau cái U vương dần dần xuất hiện 10 thân ảnh mặc áo bào đen cung kính đứng phía sau cái U vương. Trong đó có hai người tới đỡ xà hoàng. Trong mắt đầu lâu của cái U Vương, vẫn phát ra U Quang nhìn bảy cường giả thượng hư cảnh. Cùng đi sao? Vừa vặn, dùng đầu của các ngươi đưa một món lễ vật lớn cho kinh chiếu. Cái U Vương lạnh lùng nói. Cùng tiến lên. Mão Nhật đạo quân quát. Bảy đại thượng hư cảnh đồng thời phát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ Mỗi người đều cầm lấy pháp bảo của mình Xong về phía kế u vương Trong lúc nhất thời bảy đạo lưu quan như cầu vòng giữa ban ngày Nơi bọn họ đi qua đại địa không ngừng dâm lên ầm ầm ép về phía kế u vương Đến rất đúng lúc Phán quyết cuối cùng Tay ké U Vương cầm quyền trượng lại chỉ lên trời. Âm! Um, mây đen trên bầu trời đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Trong nháy mắt bảy cột sáng màu đen từ trên trời rán xuống, xông thẳng tới chỗ bảy đại cường giả thượng hư cảnh. Không tốt! Mão nhật đạo quân biến sắc hét lớn. Bảy đại thượng hư cảnh đồng thời giơ pháp bảo của mình lên đón lấy cột ánh sáng màu đen kia. Ầm, um, bảy người nhất thời bị một lực ép cường đại ép rơi xuống đến trên mặt đất. Trên đại địa nơi bảy người đập xuống xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Nhưng chung quy, bảy người không còn bị đánh vào sâu trong lòng đất nữa. Kèn kẹp càng kẹp, bảy người gian nan chống lại cột ánh sáng màu đen từ trên trời giáng xuống. Tại sao lại như vậy? Sao cái U vương lại mạnh như vậy? Phụt! Lam U chân quân vào hộp máu vừa kêu sợ hãi. Dậu Nguyệt đạo quân cũng khổ sở giải vua. Nguyệt huyền luôn trong tay hắn đã có dấu hiệu sụp đổ, xuất hiện rất nhiều vết rạn. Ta đã đánh giá thấp hắn. Ké U vương! Sắc mặt mạo nhật đạo quân khó coi đến cực điểm. Từ trước tới nay... Mão Nhật Đạo Quân đều không cảm giác mình nhỏ bé. Ngoài trừ kinh chiếu ra, mình hẳn phải là một trong những người mạnh nhất thiên hạ. Nhưng trước mắt đã xảy ra chuyện gì? Chỉ một cái u vương, bản thân mình đã không thể chống đỡ. Tại sao? Trong mắt Mão Nhật Đạo Quân che kín tơ máu. Đâu chỉ Mão Nhật Đạo Quân... Đám cường giả thượng hư cảnh đều có cảm giác như vậy. Trước mặt cái u vương, bọn họ không có lực phản kháng. Một chút cũng không thể. Mọi người cảm giác tất cả vẫn chưa kết thúc. Bọn họ vẫn có thể cảm giác được nguy hiểm từ trong mây đen tỏa ra. Vù! Trên đám mây đen sau khi liên tiếp phát ra bảy đạo hắc quanh, Đột nhiên xuất hiện bảy đạo hồng Quang hình lưỡi đao Bảy đạo hồng Quang hình lưỡi đao vừa ra Liền tảng mát ra một cổ khí lạnh thấu xương Băng xương từ bốn phía phát ra Bảy thanh hồng đao mang theo hắc quan trực tiếp chém về phía bảy đại cường giả thượng hư cảnh Cái u vương lấy lực của một người ép bảy đại cường giả thượng hư cảnh Hơn nửa hồng đao vừa ra Mặt bảy đại thượng hư cảnh đều phát lạnh Không Lam U chân quân sợ hãi rốn nói Hồng đao chưa đến Sát ý này dường như đã khiến xương tuỵ của mình đông lại Đó là một cảm giác không thể phản kháng Căn bản không phản kháng được Tử vong Ta sắp chết sao Lam U chân quân sợ hãi không ngừng rốn lên Những người khác cũng như vậy Rốt cuộc bảy người đã cảm nhận được sự cường đại của kế u vương Hồng quang tới khi mắt thấy bảy đại thượng hư cảnh sắp ngã xuống kế u vương lộ ra một tia khinh thường cười nói Ha ha ha thánh địa đại chiêu sao Ngay thời điểm kế u vương đắc ý trên không trung đột nhiên vạn vẹo một hồi Vù Trên bầu trời không gian vạn vẹo tới mức cực hạn Trong nháy mắt đám mây đen phán quyết cuối cùng chợt dao động, ầm, um, đám mây đen lay động, hắc quan lập tức yếu đi. Khuôn mặt bảy cường giả thượng hư cảnh đều cảm thấy vui vẻ. Bọn họ mượn cơ hội này để lập tức né ra, ầm, um, bảy chui hồn đau ầm ầm um chém vào đại điện. Trên mặt đất liền xuất hiện bảy hố sâu không nhìn thấy đấy. Bảy cường giả thượng hư cảnh thoát khỏi nguy cơ trí mạng, nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn sợ hãi. Đồng thời, bảy người đồng thời nhìn về phía không trung. Âm âm âm. Mây đen trong không trung vạn vẹo một cách mãnh liệt. Cái u vương ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Âm. Mây đen ầm ầm nổ tung, cúng theo một trận bão táp lớn. Không gian chỗ đám mây đen không ngừng vạn vẹo. Sau đó dần dần xuất hiện một hư ảnh tỏa ra kim Quang vạn trượng. Hư ảnh phát ra kim Quang vạn trượng lơ lưỡng trong không trung. Một khí tức chí cao vô thượng tỏa ra. Loáng thoáng có thể thấy rõ khuôn mặt. Thánh chủ. Mạo Nhật đạo quân cung kính nói. Bái kiến thánh chủ. Bảy cường giả thượng hư cảnh đồng thời cung kính hành lễ nói. Hư ảnh của kinh chiếu hiện ra. Khuôn mặt phát ra ánh sáng lạnh, nhìn chồng chọc vào cái u vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 5 chương 39 bản tôn còn tồn tại một ngày, các ngươi vĩnh viễn chỉ là thiên hạ đệ nhị. Wow! Yên trượng của cái u vương vung lên. Gió nhẹ từ bốn phiếu thổi qua Áo bào đen của hắn tung bay trong gió Đại chiêu thánh chủ, thánh thượng của đại ngạc Hai đại kiêu hùng trong thiên hại nhìn nhau Cái ưu vương Kinh chiếu lạnh lùng quát lên Một tiếng hét lớn hư không rung động Cái ưu vương cũng cực kỳ cao ngạo nói Kinh chiếu Ngươi chính là thiên hạ đệ nhất nhân hiện tại của giới này sao? Ngươi tại Nam thần châu, bản tông căn bản không để ý tới. Không ngờ ngươi lại đến Đông thần châu ta làm càng. Ngươi biết đây là nơi nào không? Ngươi thật to gan." Kinh Chiếu lạnh lùng nói. "To gan? Ha ha ha, từ trước đến nay trẫm chưa từng sợ ai, cũng không biết to gan là gì." Kinh chiếu, nếu ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân hiện nay, Vậy ngươi tiếp nhận sự khiêu chiến của trẩm, Trẩm muốn xem thiên hạ đệ nhất nhân này rốt cuộc có phải là hư danh hay không? Ké U Vương cầm quyền trượng trong tay quát lên, Không biết tự lượng sức mình. Kinh chiếu lạnh lùng nói, Ngươi mới không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt ké U Vương giá lạnh, Nếu ngươi đã đến Đại Chiêu ta làm càng, vậy ngươi phải gánh chịu tất cả hậu quả. Tổng thương đạo quân Đại Chiêu ta tai họa này, ngươi cũng không thể trách người khác được. Kinh Chiếu lạnh lùng nói. Trong lúc đang nói chuyện, chỉ thấy Kinh Chiếu bỗng nhiên đưa bàn tay phải ra từ trên trời hạ xuống ép về phía ké U Vương. Âm âm âm. Bàn tay phải đè xuống, không gian giống như chồng chất lên nhau, phát sinh từng đợt nổ lớn. Bảy cường giả thượng hư cảnh nhanh chóng trốn chạy. Cái ưu vương vừa thấy bàn tay lớn ép xuống đỉnh đầu, sắc mặt trầm xuống. Hắn nắm quyền trượng trong tay vung lên trời. Âm! Bầu trời lại xuất hiện một đám mây đen. Nhưng đám mây đen dưới lực bàn tay phải của Kinh Chiếu ép xuống trong chết mắt đã bị chôn vùi. Làm sao có thể? Ké U Vương biến sắc. Quyền trượng trong tay hắn lại vung lên. Quyền trượng đột nhiên lớn thành ngàn trượng, đánh về phía bàn tay phải của Kinh Chiếu. Âm! Um, bàn tay và quyền trượng va chạm vào nhau. Quyền trưởng rốt cuộc đã khiến bàn tay của kinh chiếu phải dừng lại. Cái u vương thở vào một tiếng. Rốt cuộc đã dừng lại. Sao đại chiêu có thể có quái vật mạnh như vậy được? Càng kẹp, càng kẹp, càng kẹp. Quyền trưởng đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn Không, không. Cái u vương cả kinh kêu lên. Bập. Quyền trưởng kiêu ngạo của cái U Vương đã ầm ầm nổ nát, biến thành từng mảnh, rơi vải khắp nơi. Không! Cái U Vương cả kinh kêu lên. Âm ầm ầm! Bàn tay kinh chiếu tiếp tục đè xuống. áp lực cực lớn, dường như đã phong tỏa mọi đường đi của đám người cái U Vương. Đám người xà hoàng muốn trốn cũng trốn không thoát. Mỗi người đều kinh hãi nhìn bàn tay lớn kia từ trên trời hạ xuống. Phụt, dưới áp lực quá lớn xà hoàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Bàn tay lớn càng xuống thấp, lực ép càng lớn. Mười thuộc hạ của cái U Vương đều đã ngã ngồi trên đất. Kế U Vương muốn phản kháng, nhưng cổ thiên uy này quá lớn, hắn căn bản không thể phản kháng được. Đó là áp lực cực kỳ khổng lồ Không Cái u vương sợ hãi rống lên Đánh về phía xà hoàng Âm um. Cuối cùng bàn tay lớn ép xuống đại địa Sau đó nắm lấy tất cả đám người Cái u vương trong lòng bàn tay Âm um. Đại địa một tiếng động rất lớn Tất cả dãy núi thiên kiếp Tại kinh chiếu một chưởng dưới Âm um, âm um, trầm xuống Mặt đất lúng xuống Diêm xuyên đứng trên ngọn núi cao phía xa cũng ầm ầm sụp xuống. Diêm xuyên, bạch đế thiên kim đại vũ bay lên trời kinh ngạc nhìn đại địa lún xuống. Bụi bay ngập trời. Chờ khi bụi tan hết, bàn tay lớn của kinh chiếu cũng đã biến mất. Giờ phút này đại địa giờ đã lún xuống 300 trượng. Đại đề chỗ cái u vương đứng lúc trước đã bị nghiền ép giống như một tảng đã bị đập thành đá vụn. Mười thuộc hạ của cái u vương đều bị ép thành thành phấn. Trên mảnh đất trên chỉ có một điểm đen. Điểm đen chậm rãi bò lên. Hóa ra là cái u vương chật vật đứng dậy trên quần áo đã bị tổn hại rất nhiều, lộ ra bộ xương trắng bên trong. Dưới thân cái u vương chính là xà hoàng Sắc mặt xà hoàng trắng đến cực điểm cực kỳ suy yếu Ngoại trừ xà hoàng ra, cái u vương có thể nói là đã bị tiêu diệt hoàn toàn Cái u vương đứng dậy, mang theo cảm giác kinh hải nhìn hư ảnh lớn trong không trung kia Kinh chiếu Thiên hạ đệ nhất nhân Mình chuẩn bị khiêu chiến với thiên hạ đệ nhất nhân sao? Đối phương chỉ là một hình chiếu, mình đã không có lực chống đỡ, còn muốn khiêu chiến nữa sao? Ké U Vương cảm thấy cực kỳ cay đắng. Ké U Vương quay về phía Kinh Chiếu thoáng thi lễ. Đại chiêu thánh chủ Ké U Vương mạo phạm. Bên trong hư ảnh ánh mắt Kinh Chiếu lạnh lùng nhìn Ké U Vương. Đã nhiều năm bản tôn không ra ngoài, dám cho rằng bản tôn không tồn tại sao? Kinh chiếu quát lạnh một tiếng Nghe thấy tiếng quát lạnh Trong rừng núi xung quanh Đột nhiên bay ra rất nhiều thân ảnh Từng thân ảnh bay vút lên trời Đứng trên đỉnh những ngọn nói kêu lên Đệ tử thần Tông Thánh Điệ Bái kiến Đại Chiêu Thánh Chủ Đệ tử Thư Viện Cự Lộc Bái kiến Đại Chiêu Thánh Chủ Đệ tử Thiên Cơ Tông Bái kiến Đại Chiêu Thánh Chủ Đệ tử ngưng Thuấy Cung, bái kiến Đại Chiêu Thánh Chủ. Khắp nơi có vô số tu giả thi nhau báo tên. Tiếp theo mỗi người đều cực kỳ cung kính cuối mình thi lễ về phía Kinh Chiếu. Tuy rằng Kinh Chiếu chưa từng tuyên bố mưu tính của mình với thiên hạ. Nhưng tất cả năm Đại Tông Chủ lệ thuộc Đại Chiêu đã điếp thân tới Thánh Địa Đại Chiêu. Tất nhiên đã để lộ tin tức không tầm thường. Vô sáu cường giả trong thiên hạ đã tụ tập về thánh địa đại chiêu từ lâu. Trong các chiến đấu lúc trước cường giả các tông chưa từng lộ diện. Cũng bởi vậy, vô sáu cường giả chứng kiến được một trưởng kinh thế này. Nếu kinh chiếu đã mở miệng, còn ai dám trốn? Trong lúc nhất thời ước chừng hơn 30 cường giả thi nhau mở miệng hành lễ về phía kinh chiếu. Hư ảnh kinh chiếu nhìn xung quanh một vòng, sắc mặt lạnh lẽo nói. Tại thánh điệu đại chiêu, là rồng thì cuộn lại cho bản tôn. Là hổ, nằm xuống cho bản tôn. Bản tôn còn tồn tại một ngày, các ngươi vĩnh viễn chỉ là thiên hạ đệ nhị. Giọng điệu kinh chiếu lạnh như băng nói. Bản tôn còn tồn tại một ngày, bọn ngươi vĩnh viễn chỉ là thiên hạ đệ nhị. Mặt cái u vương lộ vẻ cay đắng. Lúc này mình sao có thể tranh đệ nhất thiên hạ nữa. Chỉ một hình chiếu đã ép tới mức mình không hề chống đỡ. Vậy mình lấy cái gì để đấu với kinh chiếu? Vâng, vô sáu cường giả khắp nơi, gần như cùng lúc lên tiếng trả lời. Vung tay áo một cái kinh chiếu nghiêng đầu rời đi Đồng thời hư ảnh cũng chậm rãi tan biến Dường như chưa từng tới đó Chỉ còn lại một đám cường giả chấn động trước sự cường đại của kinh chiếu Cường giả tuyệt thế thiên hạ đệ nhất nhân Phần thực lực như vậy ai có thể chống lại được Khiêu chiến với đệ nhất thiên hạ Trong lòng cường giả các tôm đều nổi sóng Kinh chiếu đi, nhưng câu nói cuối cùng của kinh chiếu lại vang vọng rất lâu trong tay mọi người, ép tới mức người trong thiên hạ đều không thể thở nổi. Bản tôn còn tồn tại một ngày, các ngươi vĩnh viễn chỉ là thiên hạ đệ nhị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif, quận 5 chương 40 tu vi nâng mạnh, ca, kinh chiếu đi. Nhưng câu nói này lại vang vọng hồi lâu trong đầu một đám cường giả. Đây không phải là ngông cuồng. Sau một chưởng kinh thế vừa nãy còn có ai dám nói kinh chiếu ngông cuồng. Cái U vương lực ép bảy đại thượng hư cảnh. Nhưng nhân vật cái thế như vậy trước mặt kinh chiếu lại không cản nổi một chưởng. Hơn nữa đây mới chỉ là một hình chiếu của kinh chiếu. Giờ phút này, Diêm Xuyên rốt cuộc đã cảm nhận được, lúc trước vì sao Kinh Chiếu ở các ngàn vạn dặm có thể giết chết khổng huyền thủy tại thần Tôn Thánh Điệu. Kinh Chiếu giết chết một điện chủ đại điện thần Tôn Thánh Điệu. Nhưng quần hùng của thần Tôn Thánh Điệu lại không có người nào dám phản bác một câu, bởi vì nàng là đệ nhất thiên hạ. Nàng không quen ta ngươi có phải là người của Thánh Địa hay không? Chỉ cần dám có can đảm đối địch, một mình nàng đã có thể giết sạch các ngươi. Cái U Vương Giang nan đứng lên, nhìn theo hư ảnh của Kinh Chiếu biến mất trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn vốn tưởng rằng mình từ tiên giới tiến vào thế gian này, hẳn phải là tồn tại thiên hạ vô địch. Nhưng trước mắt, đến phiên mình thiên hạ vô địch sao? Kinh chiếu Thế giới này tại sao còn có tồn tại khủng bố hơn cả tiên giới Không phải mình đã đến nhầm chỗ chứ Thánh thượng trước tiên chúng ta nên lui đi thôi Xà hoàng có chút khổ sở nói Cái u vương gật đầu một cái kéo xà hoàng Đạt bước rời đi Trong chết mắt hai người đã bay về phía chân trời Sau đó không còn thấy hình bóng Cái U vương rời đi. Giờ phút này Mão Nhật, Dậu Nguyệt, Lam U chân quân và bảy đại cường giả thượng hư cảnh vẫn đang chấm động. Trước đây bảy người bọn họ chỉ biết kinh chiếu mạnh. Nhưng cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa phát hiện được cực hạn của kinh chiếu. Thậm chí bảy người cũng có chút kiêu ngạo tự mãn. Thánh chủ là thượng hư cảnh, mình cũng là thượng hư cảnh. Mình không sánh bằng thánh chủ Vậy cũng không chênh lệch nhiều chứ Nhưng sau cảnh tượng trước mắt Có thể không chênh lệch nhiều sao Đặc biệt là Mão Nhật Đạo Quân Hắn nghĩ đến hơn 2 năm trước Mình tính kế với mặt Vũ Hề Khiến Kinh Chiếu có một chút bất mãn Sau lưng chợt đổ mồ hôi lạnh Chúng ta vẫn trở về đi thôi Lam U chân quân mở miệng nói Mọi người gật đầu một cái Lúc này tất nhiên bảy người không có cách nào tiếp tục đợi ở chỗ này nữa Tuy rằng kinh chiếu đã chứng minh sự cường đại của thánh địa đại chiêu Nhưng biểu hiện của bảy người lại cực kỳ mất mặt Bảy thượng hư cảnh thiếu chút nữa bị người ta chém chết Bảy người bay lên trời, nhanh chóng bay về phía bắc Trước khi bay đi, Mão Nhật đạo quân, Dậu Nguyệt đạo quân lại liếc mắt nhìn về chỗ diêm xuyên. Trong mắt đều ló lên một tia không cam lòng. Giờ phút này cường giả các đại tôn môn mới từ trong chấn động phục hồi tinh thần trở lại. Trong lòng mỗi người vẫn còn đang sợ hãi. Bọn họ nhìn đối phương một chút tiếp theo nhanh chóng bay về bốn hướng. Cao thủ của các tôn môn muốn quay lại tôn môn truyền tin tức về trước tiên. Quy phong của thiên hạ đệ nhất nhân thực sự quá mức rồi. Kinh chiếu quá mạnh cùng với Đao Ma năm đó cũng cực kỳ bá đạo. Bạch đế thiên hít sâu một cái trầm giọng nói. Đao Ma! Thiên hạ đệ nhất nhân 10.000 năm trước sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Không sai. Năm đó Đa Ma được gọi là đệ nhất thiên hạ, khí phách của hắn cũng tương tự như thế. Mình ta vô địch thiên hạ. Bạch đế thiên gật đầu một cái. Hoàng thượng, dạy núi thiên kiếp đã lúng xuống 300 trăm trượng. Liệu Mạnh Văn Nhược và Tô Tam Nương có thể bị gì hay không? Kim Đại Vũ khẽ như mày nói. Một trưởng của Kinh Chiếu không đè xuống chỗ huyệt thiên kiếp. Vị trí huyệt thiên kiếp của văn nhược tiên sinh bị lúng xuống 300 trượng, nhưng không phải là bị ép 300 trượng. Hắn hẳn không có chuyện gì. Huống hồ, hiện tại hắn chỉ là một cái xác thôi. Không sao đâu. Bạch đế thiên, làm phiền ngươi và thanh long tiếp tục hộ pháp cho bọn họ một thời gian. Ta cùng kim đại vũ ra ngoài mấy ngày. Diêm xuyên trầm giọng nói Được Bạch Đế Thiên gật đầu một cái Diêm xuyên dẫn theo Kim Đại Vũ nhanh chóng bay lên trời Hoàng thượng, hiện tại chúng ta đi đâu? Kim Đại Vũ nghi hoặc nói Theo trầm đi vào Tịnh hóa tất cả thây ma Ngươi làm hộ pháp cho trẫm. Diêm xuyên cười nói Ác vâng Kim Đại Vũ gật đầu một cái Tuy ké U Vương không chôn thay dưới một trưởng của Kinh Chiếu, nhưng Diêm Xuyên có thể khẳng định. cái U Vương tất nhiên đã bị trọng thương. Giờ phút này hắn sao có thời gian quan tâm tới đám thầy ma kia nữa. Vậy chỉ có thể tiện nghi cho Diêm Xuyên. Không phải Diêm Xuyên bắt trước lời người khác. Chỉ có điều giờ phút này Diêm Xuyên không thể không nhanh chóng tăng thêm tu vi của bản thân. Sau khi những cường hùng xuất hiện tâm niệm muốn cường đại của Diêm Xuyên càng lúc càng bức thiết. Đối mặt với xà hoàng, Diêm Xuyên còn có thể thản nhiên. Đối mặt với cái u vương tu vi của Diêm Xuyên hiện tại đã kém một đoạn lớn. Húng gì đối với mặt thiên hạ đệ nhất nhân kinh chiếu. Kinh chiếu vừa ra, thiên hạ vạn tôm thần phụ. Hiện tại, thực lực mới là đảm bảo đầu tiên. Lam U Tôm Thời điểm Diêm Xuyên đến Lam U Tôm, bốn phương tám hướng xung quanh Lam U Tôm đều là thầy ma tụ tập. Thầy ma quanh quẩn một chỗ, đi lung tung khắp nơi không có mục đích. Thượng đế kiếm trận Trong mắt Diêm Xuyên trở nên lạnh lẽo. Thượng đế kiếm trong tay nhanh chóng bay ra. Âm! Um, đại trận vừa ra, bạch quan nhất thời bao phủ khắp nơi. Vô số thây ma bị tịnh hoáng. Hồn phách từ trong cơ thể của thây ma được giải thoát, đều cung kính thi lễ đối với Diêm Xuyên. Những hồn phách này căn bản không biết, sinh cơ của bọn họ đã bị Diêm Xuyên tước đoạt một phần. Thây ma càng nhiều. Mệnh cách của Diêm Xuyên được tăng thêm càng nhiều. Không có bao nhiêu thời gian để tăng thêm tu vi, giờ phút này Diêm Xuyên tận lực cướp đoạt mệnh cách lực. Âm âm âm. Rồng rã suốt ba ngày, tất cả thây ma tại Lam U Tôn mới được tịnh hóa xong. Xoay tay, rất nhiều bùng đất trùng thiên, Diêm Xuyên chôn vô số thi thể này. Đi, xuống một thành trì nữa. Diêm Xuyên nói, vâng, một quân một thần, nhanh chóng bay về phía thành trì gần đó. Các đại thành trì đều có thây ma xâm lấn. Bình thường chỉ cần thi độc của một thây ma đã có thể cảm hóa một thành. Bỏ ra thời gian 2 tháng, Diêm Xuyên đi khắp 8 thành trì Tịnh hóa tất cả thây ma tụ tập. Đồng thời, mệnh cách lực của Diêm Xuyên tăng vọt tới cực độ. Khi trở lại dạy núi thiên kiếp, diêm xuyên nhanh chóng bế quan. Kim Đại Vũ đã tìm được rất nhiều linh thạc tại tám đại thành trì bị tiêu diệt. Tất cả đều được dùng để diêm xuyên trùng kích tu vi. Hạ hư cảnh tứ trọng. Hạ hư cảnh ngũ trọng. Hạ hư cảnh lục trọng. Hạ hư cảnh thất trọng. Hạ hư cảnh bác trọng. Hạ hư cảnh cửu trọng. Hạ hư cảnh thập trọng. Sau thời gian một tháng tu vi của diêm xuyên sông thẳng trên. Trong chớp mắt hắn đã đạt đến hạ hư cảnh thập trọng. Linh Thạch đã tiêu hao bằng một ngọn núi. Tuy nhiên tất cả đều đáng giá. Chỉ thiếu một thời cơ, hắn đã có thể lên trung hư cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 41 hồn trở về. Đờ! Ố với việc tu vi của Diêm Xuyên tăng vọt như vậy Kim Đại Vũ kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốt mồm. Nhưng Bạch Đế Thiên lại không để ý mấy. Chúc mừng Hoàng Thượng! Kim Đại Vũ tỏ ra mời mịch nói. Nhưng Diêm Xuyên lại không đắc chí Tu vi kiếp trước vẫn chưa hồi phục. Hắn không thấy có gì đáng để kêu ngạo. Hơn 2 năm rồi. Đã gần đến lúc rồi. Đi, chúng ta đi đánh thức văn nhược tiên sinh. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Vâng, ánh mắt kim đại vũ liền sáng ngời. Đối với mộng nhập thiên cơ đại pháp, Diêm xuyên cũng không hề che giấu kim đại vũ. Bởi vì sau này Diêm Xuyên có khả năng sẽ dẫn quần thần đồng thời mộng nhập thiên cơ. Nhưng theo Kim Đại Vũ thấy, đây chính là sự tín nhiệm cực độ của Diêm Xuyên đối với mình. Đồng thời Kim Đại Vũ cũng cảm thấy rất tò mò đối với mộng nhập thiên cơ đại pháp này. Bên trong huyệt thiên kiếp, Diêm Xuyên, Kim Đại Vũ, Bạch Đế Thiên nhìn chiếc quan tài. Nó vẫn giống như hơn 2 năm trước. Văn Nhược Tiên Sinh và Tô Tam Nương vẫn nằm trong quan tài. Diêm Xuyên cầm chiếc cờ đen ở bên cạnh quan tài lên. Diêm Xuyên phất lá cờ đen về phía quan tài, hét to một tiếng. Hùng trở về. Theo tiếng hét lớn của Diêm Xuyên, chiếc cờ đen trong tay không gió mà bay. Trong huyệt thiên kiếp. Vang vọng tiếng hét của Diêm Xuyên. Trong nháy mắt khói đen nổi lên bốn phía. Khói đen xoay tròn một cách mãnh liệt dường như hình thành một lực hút, hút mọi thứ bên ngoài. Vù vù. Bỗng nhiên một đào ánh sáng màu xanh lục bay thẳng vào. Diêm Xuyên thấy rõ chính là hồn phách của mạnh văn nhược. Bị khói đen hút vào trong nháy mắt hồn phách vọt vào trong thân xác của Mạnh Văn Nhược. Vù vù. Lại có một hồn phách khách của Mạnh Văn Nhược bay tới chui vào trong thân xác. Vù vù. Vù vù. Vù vù. vù, vù. Thời điểm khói đen vần quanh. Từng hồn phách một bay vào huyệt thiên kiếp. Vọt thẳng tới thân thể của Tô Tam Nương và Mạnh Văn Nhược. Chẳng mấy chút trăm hồn phách của mỗi người đều đã trở về Âm um, Khói đen ầm um, ầm um, tan đi Khi khói đen vừa tan Diêm xuyên kim đại vũ Bạch đế thiên đồng thời ngưng thần nhìn chầm chầm vào hai người đang nằm trong quan tài Mạnh văn nhược vẫn cầm lấy tay của tô tam nương Sau khi chờ đợi một nén nhăn Rốt cuộc lông mày của mạnh văn nhược thoáng động một cái Diêm xuyên gỡ mặt ngọc bùa chú Trinh tráng mạnh văn nhược xuống. Vù vù. Ngay lập tức mạnh văn nhược, Tô Tam Nương gần như cùng mở mắt. Vừa tỉnh lại, hai người nhất thời ngây ra một sát. Dần dần ý thức thức tỉnh, hai người mới đứng dậy. Vẽ mặt mạnh văn nhược ông nhu nhìn về phía Tô Tam Nương. Tô Tam Nương kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Văn Nhược khó mắt lại có hai hàng lệ rơi xuống. Bốp! Tô Tam Nương tác vào mặt Mạnh Văn Nhược một cái. Mạnh Văn Nhược ngươi đê tiện. Tô Tam Nương gào khóc. Trên mặt Mạnh Văn Nhược thoáng biến đổi một hồi. Nếu là trước kia tất nhiên hắn không phản bác. Nhưng giờ phút này Mạnh Văn Nhược lại cắn răng nói. Không Tam Nương Nàng hiểu rõ hơn ai hết Năm đó nếu không phải dậu nguyệt đạo quân cướp nàng đi Nàng đã là vợ của ta rồi Ngươi Tô Tam Nương khóc nhìn mạnh văn nhược Nàng biết không Phụ thân ta trước khi chết nói cái gì Người nói xin lỗi ta Tới lúc người chết vẫn không quên chuyện năm đó Người cảm thấy hổ thẹn vì không thể chủ trì đại hôn cho chúng ta. Bất luận nàng quyết định thế nào ta đều chiều theo nàng. Nhưng phụ thân đã đi rồi. Trước khi người đi vẫn không bỏ xuống được. Phận làm con khi người còn sống ta đã bất hiếu với người. Khi quyết định làm điều này ta cũng cảm thấy rất khó khăn. Ta không muốn phá hoại hạnh phúc của nàng. Nhưng nguyện vọng cuối cùng của phụ thân đã cho ta dũng khí Cho dù chết muôn lần ta vẫn không hối tiếc Việc đã đến nước này, nếu như nàng không bỏ xuống được, nàng hãy giết ta đi Hãy xem như tất cả chỉ là một giấc mộng Ta tuyệt đối không đánh trả